Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Câu Cô chính thức bị đuổi việc Và từ này Cô sẽ không bao giờ được nhận vào công ty nào khác cả Bà già trường phòng căm nín nhìn anh đang đầy phẫn nộ Bà ta đã làm gì sai sao Tại sao lại đuổi việc Còn không được nhận ở các công ty khác chứ Cô ra khỏi phòng Trước khi tôi kêu bảo vệ lên Anh lạnh lùng bưng lời nói Bà già trưởng phòng vội vàng chạy ra Giám đốc thật sự là quá đáng sợ nha. Sau khi xong việc, anh mệt mỏi dựa vào ghế dựa. Tại sao công ty anh lại nhận loại người này chứ? Bên rất tuyển nhân viên mới thật là có vấn đề, anh cần phải chỉnh đốn lại mới được. Còn cô, vụng về sao rồi nhỉ? Cả ngày hôm qua nghe nói cô bị thương, bị trưởng phòng đó bắt làm đủ việc. Chưa thấy ai như cô cả. Người lạ ở trong nhà lại ngủ như chết vậy, anh thật là thua với cô luôn đó. Thư ký lúc này ở bên cạnh nhìn tổng giám đốc đang mỉm cười thì cảm thấy rất là lạ. Ít khi giám đốc cười, thường là với phong ca mà thôi. Hôm nay giám đốc còn bảo thư ký cô điều tra biên phòng nhân sự tại sao nhân viên Diệp Kỳ Thư tăng ca. Cô nhân viên đó có gì với giám đốc hay sao? Cô ra ngoài đi. Anh nói, thư ký gật đầu rồi bước ra ngoài. Anh cứ ngồi đó mà lặng lẽ cười, nhớ đến cái cảnh ngủ hôm qua của cô. Làm anh buồn cười muốn chết đi được Đêm qua anh bế cô lên giường Rồi kéo mình lên đắp cho cô Nhìn cô ngủ như một con mèo con Anh cảm thấy rất vui Lúc đang định đứng dậy thì bị tay cô kéo lại ừ, Mẹ à Thư thư muốn được ôm Cô nói mớ trong mơ Vì từ nhỏ cô hay thường được ngủ Cùng với mẹ Nên đấy đã trở thành thói quen Cô hay ngủ mớ khi ở bên cạnh không có ai ôm Ôm ư? Đừng xem giám đốc anh là gấu bông nha Thử từ muốn được ôm, được ôm mà. Cô bật cười nói, tay vẫn giữ chặt lấy áo anh. Miệng vừa cười vừa nói, không khác gì một kẻ say cả. Thấy cô như vậy, anh liền đáp ứng. Dù gì cũng là cô muốn được ôm mà. Lấy tay cô ra khỏi áo mình, anh bước lên giường rồi ôm cô vào lòng mà ngủ. Cảm nhận được hơi ấm, cô cự quậy. Ấm quá. Cô là tìm hơi ấm sao? Cả đêm anh ôm cô ngủ. Cô cứ ôm chặt lấy anh rồi vùi đầu vào lòng anh. Xem anh như là một cục bông êm êm vậy. Đến sáng cũng may là anh dậy sớm. Nên đã đấu cháo và rời đi. Không là cô mà biết. Thì thế giới sẽ bị khủng bố mất. Nhất là giám đốc lợi dụng thời cơ như anh đây. Ngồi nhớ lại hồi tưởng anh cứ cười một mình. Nhận ra mình bị tự kỳ và hơi kỳ lạ. Tự dưng lại trèo lên giường của cô. Hay là anh đã bị cô bỏ buộc thật sao? Mà cái mùi hương trên cơ thể cô. Tại sao lại mê người như vậy chứ Đến giờ ăn trưa Anh đang định đến nhà hàng nào đó ăn Thì lại thấy cô ở dưới đại sảnh Không phải anh đã cho cô nghỉ ngơi Một ngày ở nhà hay sao Tại sao cô lại xuất hiện ở đây Còn cái cô gái bên cạnh Hình như là cô gái hôm qua Là đồng nghiệp của cô thì phải Anh đi lại gọi cả tên lẫn họ của cô Diệp Kỳ Thư Cô nghe có ai gọi tên mình Thì giật mình Cái giọng nói này nghe rất là quen Hình như là của giám đốc Cô quay đầu lại, đoán đúng là không sai. Cái giám đốc cái mặt đen thôi. Cô làm gì sai sao? Diệp thư kỳ đêm qua, mày đã bị ngủ mộng du hay làm gì giám đốc rồi? Hay là vì cô làm trái lệnh trong tờ giấy của giám đốc ghi trong lúc sáng, nên anh thức giận cô sao? Giám, giám đốc, chào buổi trưa. Ôi trời ơi, cô đúng là bị điên rồi. Buổi sáng công chào lại đi chào buổi trưa chứ. Đúng là bị tâm thận nặng rồi, kỳ thư ơi. Châu Nhi bên cạnh thì nhìn hai người với dáng vẻ nghi ngờ Cô tại sao Anh đang định nói Tại sao cô không ở nhà nghỉ ngơi Thì đã bị cô đề ra chỗ khác Này này, cái chân của cô còn đang bị chật đó Cô không cảm thấy đau sao Giám đốc à Anh đừng nói tại sao tôi không có ở nhà nha Vì Châu Nhi đồng nghiệp của tôi sẽ nghi mất đó Tôi xin anh mà Cô nói nhỏ vào tay anh Tôi đã rồi Nhưng cô phải đi với tôi Anh cười ta mờ lời nói cô đang định nói đi đâu thì bị anh nhấc bồng lên, cái chân bị chặt mà mang cao gót, cô muốn chết sao? anh tiến lại gần chỗ châu nhi rồi cất lời, cho tôi mượn cô kỹ thư, cùng đi ăn trưa nhé. à à vâng ạ, châu nhi đờ hết cả người ra, chuyện quái quỷ gì đang xảy ra như thế này? anh bế cô ra khỏi đại sảnh trong công ty, cô bị anh bế lên, nghe anh nói với châu nhi thì đã đơn như tưởng, còn mọi người trong đại sảnh thì đều thành tượng luôn rồi giám đốc của bọn họ là quá bá đạo cha. Chồng nhì đứng đó nhìn hai người rồi suy nghĩ. Ai da thư thư à, sao cậu dám chinh phục được giám đốc? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện